các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong khu rừng. Đúng rồi, cậu vẫn có chuyện cần phải nói với cả anh Khải. Chiều ngày hôm ấy, anh Khải ghé qua phòng trọ của Minh để lấy ít quần áo sạch và dọn dẹp căn phòng. Cũng chẳng biết tới khi nào Minh mới có thể tỉnh lại được. Trong não Minh hiện giờ vẫn còn một điểm tụ máu, có lẽ sẽ để lại chấn thương lâu dài. Anh Khải lấy chùm chìa khóa ở trong túi sách của Minh bị rơi trên đường. Được người dân bàn giao lại, mở cửa ra, mùi ẩm mốc nhẹ nhẹ sọc lên. Anh Khải lúi cúi dọn dẹp, quét ước qua căn phòng. Minh vốn dĩ không phải là một đứa bừa bãi, đồ đạc trong căn phòng vẫn được để ngăn nắp, nên anh Khải cũng không mất nhiều thời gian để thu dọn mọi thứ. Anh bước vào phòng ngủ của Minh, anh bắt đầu chóng ngợp, Vì hơn nửa bức tường phòng ngủ của Minh Dán đầy những bức tranh ảnh Bản đồ phân tích về vụ án máu đỏ Anh vội vàng dò tay theo từng ghi chú trên tường Cộng em họ của anh Hóa ra đã phân tích khá kỹ lưỡng Từng vụ án một Anh gỡ tấm bản đồ to nhất trên tường xuống Đó chính là tấm bản đồ Tokyo Có đánh dấu đỏ địa điểm từng vụ án Ở địa điểm cuối cùng là khu Ginza Nét bút đã hình thành một lỗ thủ. Anh có thể tưởng tượng được rằng, lúc Minh vẽ tấm bản đồ này, vụ án của Hà đã làm cho cậu bé đau đớn đến mức độ nào. Nhìn vị trí các vụ án cách xa nhau, vẽ theo một đường vòng cung, anh không khỏi không hình dung ra. Anh Khải không hình dung ra được điều gì cả. Nhìn bức tường dán đầy các bức ảnh, anh Khải cũng không biết nên phải bắt đầu từ đâu chắc có lẽ phải đợi Minh tỉnh lại để hỏi cậu ấy sau, xem cậu ấy có phát hiện được ra điều gì mới lạ hay không. Gần đây tỷ lệ các vụ án đang tăng lên đột biến, không biết vì lý do gì nữa. Tối anh vào bệnh viện để trông minh thay cho bố mình. Anh không giỏi, so... anh không giỏi so tiếng Việt nên cũng không nói chuyện với chú được nhiều, chỉ biết nói vài câu động viên chú. Anh Khải ngồi sát bên giường Minh nhìn cậu. Tên tài xế đã gây ra vụ tai nạn cho Minh giờ biến mất không để lại một vết tích nào. Đội thanh tra giao thông cũng đã không thể tìm được. Điều này làm anh Khải rất áy náy và buồn phiền. Bản thân anh cũng không có thẩm quyền làm điều gì đó hơn thế nữa. Anh chắp tay trước đầu gối, nói khẽ khẽ với Minh. Anh xin lỗi nhé. Anh em tỉnh dậy đi cô si nói anh nghe. Minh ở trong khu rừng, mình bỗng nhiên nhìn thấy một khoảng sáng lóe lên, có một giọng nói rất quen thuộc vang lên từ phía đó. Ánh sáng ấm áp khiến cho mình rất muốn đi về đó. "Minh, Minh, tỉnh dậy đi." Mình bước chậm chậm vào trong khoảng sáng ấy. Mí mắt của mình động đậy khẽ khẽ, các ngón tay cũng đã khẽ giật giật. Anh Khải cũng đã quan sát thấy điều đó, anh vội vàng gọi bác sĩ vào kiểm tra. Lúc ấy Minh đã mở hé mắt, bác sĩ xác nhận Minh đã có dấu hiệu hồi tỉnh sau gần 2 tuần hôn mê. Bây giờ Minh cần được yên tĩnh và nghỉ ngơi thêm. Sau đó cậu cần phải được đi làm các bài kiểm tra chức năng. Các bác sĩ vẫn còn lo ngại về chấn thương trên đầu của Minh. Anh Khải nhìn Minh hỏi khẽ: "Minh, em thấy sao rồi?" Nước. Nước Minh Thiều Thảo, những cơn đau dữ dội đến từ đỉnh đầu và chân khiến cho mình cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu nhăn nhó. Anh Khải rót một cốc nước ấm rồi ghé sát môi mình cho cậu uống. "Đau quá." Minh Thiều Thảo. Anh Khải vội vã nhờ y tá tiêm cho mình một liều thuốc giảm đau nhẹ để cho cậu có thể ngủ ngon. Sáng này hôm sau, 7 giờ sáng, Minh lại tỉnh giấc, thấy anh Khải đang thấy anh Khải đang ngủ gà ngủ gật ở chiếc ghế trong góc phòng. Cậu muốn gọi anh nhưng lại không đủ sức lực để nói to. Minh đau đớn, cảm tưởng người mình đang bị xé ra hàng trăm mảnh, nhưng sao cậu lại nằm ở đây nhỉ? Minh không tài nào nhớ được. Minh chỉ nhớ rằng, vào ngày thứ 6 vừa rồi, cậu đi làm về nhà rồi lên giường đi ngủ. Mình cứ nhìn lên trần nhà và suy nghĩ, sự cố gắng ấy khiến cho đầu cuộc cậu càng lúc càng đau như có một cái kìm bóp chặt lại. Cả người mệt. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net